Vài nét về học giả Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê hiệu là Lộc Đình, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1912 tại Hà Nội Giấy khai sinh ghi ngày 8 tháng 4 năm 1912 Nguyên quán Làng Phương Khê, Phủ Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây, này thuộc tỉnh Hà Tây, Hà Đông và Sơn Tây Ông xuất thân trong một gia đình nho học, thân phụ, bác ruột tham gia phong trào duy tân ở trường Đông Kinh Nghĩa Thục, bị thực dân truy nã, lén vào Sài Gòn rồi ẩn mình ở Đồng Tháp Mười. Từ đó, bác ông lập nghiệp luôn ở miền Tây Nam Việt. Thỏa nhỏ, Nguyễn Hiến Lê học ở trường tiểu học Yên Phụ, trường Bưởi, trường cao đẳng Công Chánh, Hà Nội. Năm 1934, tốt nghiệp được bổ làm việc tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Kể từ đó, ông làm việc và định cư luôn ở miền Nam cho đến ngày qua đời. Năm 1935, bắt đầu viết du ký, ký sự, tiểu luận, dịch thuật các tác phẩm văn chương. Đến năm 1945, ông có đến hàng chục tác phẩm, nhưng đã thất lạc trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Vì ông từng làm nhân viên sở công tránh thuộc ngành thủy lợi. Thường đi thực địa ở các tỉnh miền Hậu Giang, Tiền Giang, nên biết tường tận về đất đai và con người ở các địa phương thuộc khu vực này. Sau cách mạng tháng 8, rồi toàn quốc kháng chiến, ông bỏ đời sống công chức, tản cư về Đồng Tháp, Long Xuyên, rồi đi dạy học. Năm 1952, thôi dạy, lên Sài Gòn sinh sống bằng ngòi bút và chuyên tâm vào công tác văn hóa. Tác phẩm đầu tay của ông là một cuốn du ký khoa học có tên là Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười. Tuy mỏng mà tác giả đã bỏ ra nhiều công sức, nguyên sách được viết nhân một chuyến về Hà Nội thì lấy bằng kỹ sư do đề nghị của bạn học. Hiện là chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Thanh Nghị, Vũ Đình Hòe. Sách viết xong nhưng gợi ra Hà Nội không được vì chiến tranh, bạn Thảo bị mất trong Đồng Thép 10. Năm 1954, ông viết lại, xuất bản trong năm đó và được tái bản nhiều lần. Từ đó hàng năm, ông có đôi ba tác phẩm ra mắt công chúng độc giả. Ngòi bút Nguyễn Hiến Lê đề cập đến nhiều lĩnh vực, mà ở lĩnh vực nào cũng có căn cứ khoa học, em tường cặn kẽ về các đối tượng, sâu sắc về các vấn đề được nhắc tới và không thiếu tính nghệ thuật. Tác phẩm của ông bao gồm nhiều chủ đề như 1. Văn học gồm một số tác phẩm đặc sắc và công phu như Hương sắc trong vườn văn, hai cuốn, năm 1962 Luyện văn, 3 cuốn, năm 1953 Đại cương văn học sử Trung Quốc, 3 cuốn, năm 1954 Đến năm 1966 Văn học Trung Quốc hiện đại, năm 1970 Tô Đông Pha, năm 1970 Giới thiệu được những tinh hoa của văn học Trung Quốc cũng như nghệ thuật văn chương Việt Nam 2. Ngôn ngữ học Để hiểu văn phạm năm 1952, Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam, năm 1963, chúng tôi tập viết tiếng Việt, có nhiều phát kiến mới về ngôn ngữ học Việt Nam, đồng thời vận dụng được những tiến bộ mới nhất của ngữ học hiện đại vào ngữ pháp tiếng Việt. 3. Triết học, Đại cương triết học Trung Quốc, hai cuốn, năm 1966, Nho giáo một triết lý chính trị, năm 1958. Liệt tử và Dương tử năm 1972 Mạnh tử năm 1973 Trình bày được một hệ thống triết học cổ điển Trung Hoa Cùng những tấm gương lớn về chân dung các triết gia Tây Phương hiện đại 4. sử học Gồm một số tác phẩm về lịch sử và văn minh sử thế giới Như Lịch sử thế giới 4 cuốn năm 1955 Bài học Israel năm 1968 Bán đảo Ả Rập năm 1969 Bí mật dầu lửa năm 1969 Bài học về lịch sử năm 1972 Nguồn gốc văn minh năm 1974 Văn minh Ả Rập năm 1969 Sử ký Tư Mã Thiên năm 1970 Chiến quốc sách năm 1968 Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1954 Sự Trung Quốc, Ba Cuốn năm 1982 là những cái nhìn xuyên suốt về lịch sử văn minh thế giới và lịch sử cận đại Việt Nam. 5. Gương Danh Nhân Gồm một số tác phẩm viết về Gương Hy Sinh năm 1962, Gương Kiên Nhẫn năm 1964, Gương Chiến Đấu năm 1966, Ý Chí Sắt Đá năm 1971, Những cuộc đời ngoại hạng, năm 1970, Einstein, năm 1971 và những bài học thiết thực cho nhiều lớp người, nhất là thành phần thanh thiếu niên đang ở ngưỡng cửa cuộc đời. 6. Giáo dục, trình bày những quan điểm về giáo dục về các lớp tuổi trong đời sống gia đình Việt Nam. Loại này gồm Thế hệ ngày mai, năm 1953, Tìm hiểu con chúng ta, năm 1966. Tự học để thành công năm 1954 Tự học một nhu cầu thời đại năm 1964 Làm con nên nhớ năm 1968 Sống 24 giờ năm 1956 7. Tự luyện đức trí Tác giả vừa dịch vừa nghiên cứu về các chuyên đề giáo dục có tính chất xã hội như Tương lai trong tay ta năm 1962 Luyện lý trí năm 1965 Rèn nghị lực năm 1956 Ý keo tình đẹp năm 1967 Loại này có trên hơn 20 cuốn có giá trị Trước năm 1975, số ấn bản có đến hàng vạn cuốn Hiện nay các nhà xuất bản trong toàn quốc đang tiếp tục tái bản 8. Cảo luận Là một số chuyên đề văn chương, văn hóa, văn nghệ như Nghề viết văn Năm 1956, Vấn đề xây dựng văn hóa, năm 1967, 10 câu chuyện văn chương, năm 1975, Con đường hòa bình, năm 1971 là những đóng góp sáng giá của ông vào văn chương, đạo đức và cảm thụ học thuật cho độc giả yêu mến văn nghệ. 9. Dịch thuật. Nguyễn Hiến Lê có một khả năng dịch thuật rất sung mãn từ khi bắt đầu cầm bút cho đến cuối đời. Ông có hàng chục công trình dịch thuật sáng giá. Nhất là các bộ tiểu thuyết lớn phương Tây như Chiến tranh và Hòa bình, 4 cuốn, năm 1968. Cầu trên sông Creina, năm 1972. Câu chuyện thương tâm, năm 1956. Kiếp người, năm 1962. Một mùa hè vắng bóng chim, năm 1990. Cổ văn Trung Quốc và một số lượng tác phẩm biên khảo viết bằng chữ Pháp. Chữ hén cổ cận thế giới 10. Du ký Gồm một số quyển ghi chép lại Các lần đi thực địa ở các địa phương Loại này không phải là những tác phẩm Thuần túy văn chương Mà là những đóng góp thiết thực cho khoa học tự nhiên Xã hội, văn học nữa Như 7 ngày trong đồng tháp 10 Năm 1954 Đế thiên đế thích Năm 1943 Cùng một số sách về quản trị công nghiệp Kinh tế, giáo khoa toán Bên cạnh, ông còn viết hơn 300 chuyên đề truyền các tạp chí chuyên ngành trong các tạp chí ở Sài Gòn trước năm 1975. Tính đến năm 1975, ông đã xuất bản đúng 100 tác phẩm ở các thể loại vừa kể. Từ năm 1975 cho đến khi qua đời, ông còn viết được hơn 20 tác phẩm khác như Turgeneau, Go Gold, Đời nghệ sĩ, Để tôi đọc lại, Kinh dịch đạo của người quân tử, Mặc học, Luận ngữ, nhất là bộ sử lớn về lịch sử từ cổ đại đến hiện đại Trung Hoa có tên là Sử Trung Quốc. Những năm trước năm 1975 tại Sài Gòn, ông là một trong những người cầm bút được giới trí thức quý mến về tài học, nhân cách đối với xã hội cũng như trong học thuật. Do thành quả lao động nghiêm cẩn của mình, ông được đa số công chúng độc giả trân trọng, kể cả học sinh, sinh viên. Những năm 60, 70 Chính phủ Sài Gòn đã trao tặng ông cùng với Giản Chi Giải Thưởng Văn chương Toàn quốc năm 1967 và Giải Tuyên Dương Sự nghiệp Văn hóa, Nghệ thuật năm 1973. Với danh hiệu cao quý đương thời cùng một ngân phiếu lớn, tương đương mấy chục lượng vàng, ông đã công khai từ chối lý do dùng tiền ấy để giúp nạn nhân chiến tranh và bản thân tác giả không dự giải. Tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê là những đóng góp lớn cho học thuật Việt Nam vào thời hiện đại. Năm 1980, ông về ẩn cư ở Long Xuyên, nay thuộc tỉnh An Giang. Đến ngày 22 tháng 12 năm 1984, ông bệnh, mất tại Sài Gòn, hưởng thọ 72 tuổi. Thi hài được hỏa táng ở Thủ Đức để lại sự thương tiếc trong lòng nhiều người làm văn hóa và bạn đọc thân mến trong và ngoài nước. Theo Tự điển Nhân vật lịch sử Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội năm 1994 và Tự điển Văn học Bộ mới năm 2004,